Kính thưa quý vị, mọi người có thấy cái tựa này nó trỗi trỗi sao không ta? Đi nghe ma kể chuyện, ý ngộ người ta, để biết được bí mật trong cái tựa ngày hôm nay. Thì xin mời quý vị khán giả vô thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Lê Huy An Cái tiếng cạch khô khóc của cái ly thủy tinh cũ mềm đặt xuống cái bàn nhựa khiến con ruồi đang do da cần đó cũng giật mình bay đi. Và mình khẽ nhớ mày, đưa mắt nhìn ông già bán nước đang ngồi đối diện. Dưới cái nắng ôi ả của buổi trưa tháng 7 mồ hôi chảy thành dòng trên dần trán trọng của ông. Nhưng đôi mắt ông thì lại lạnh một cách kỳ lạ. Cậu tinh vô trong đó thiệt hả? Giọng ốc hay lạnh, khàng đục, chậm trải, kéo dài từng chữ Như đang níu giữ một điều gì đó Mình gật đầu, tay vẫn cầm đi trà đá đã tan gật hết nước Dạ, con nghe nói bến phà dàm cỏ Trong đó bỏ quang lâu rồi, cánh đẹp dữ lắm Con là thợ chụp hình, muốn vô tìm vài tấm hình đọc thôi mà 25 tuổi đầu, cái nghề nhiếp ảnh tự do Đã đưa mình đi khắp chốn cùng quê Cậu trai tráng dáng người cao, ốm Rắn rỗi, nước da ngâm đen Đặc biệt có một niềm đam mê kỳ lạ Với những nơi quang phế Với mình vẻ đẹp không nằm ở sự lộng lẫy Mà ẩn trong sự tàn phai Trong những câu chuyện bị thời gian phủ bụi Và bến phà dằm cỏ Qua những lời đồn đại Chính là một nơi như vậy Ông hay Lạnh không nói gì thêm Chỉ lắng lặng chăm thêm trà chào đi cho mình. Ông đưa mắt nhìn về phía con đường đất nhỏ, hẹp, Úm um tùm cỏ dại dẫn sâu vào phía trong, Nơi những trạng bần, dừa nước, mọc sang sát che quốc tầm nhìn. Ánh mắt ông xa xăm, như nhìn xuyên qua cả công gian và thời gian. Hồi đó đó, ông khẽ càng cất tiếng. Cái bến phà này, nó đồng chùi như cái xứ à. Ghê xùn tắp nập, người mua kẻ bán trộn ràng từ tờ mở sáng cho tới tối. Tiếng mái phà gầm gian cả một khúc sông. vui dữ lắm con à. Ông ngưng lại, chép miệng một cái, nghe rõ mục mục. Cái chép miệng chứa đầy sự tiếc nuối của một người đã chứng kiến cả một thời gian son lùi tàn. Rồi, tới cái đêm định mệnh trò... nước từ trên nguồn đổ về như thác, trắng trời trắng đất, chiền hệt. đo cây bên phà này nó cũng chết theo luôn. Mình im lặng lắng nghe. Chuyện một nơi sầm quốc bị bỏ quan sau một biến cố lớn không phải là hiếm. Đó chính là thứ bi kịch tạo nên linh hồn cho những bức ảnh của cậu. Nhưng cậu cảm nhận được trong lời kể của ông Hai Có một điều gì đó, nó còn nặng nề hơn cái sự tiếc nuối Ông hai nói tiếp, giọng đã hạ xuống gần như thì thầm. Bây giờ, trong đó vắng tanh vắng ngắt. Nhà, cửa, phà, ghe, nó mụn nát hết trời. Cậu vô chụp hình ban ngày thì được. Lửa lúc nắng tốt mà châm. Nhưng, nhớ dùm tôi một chuyện à. Ông đưa người về phía trước, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào mắt của mình, cái nhìn sâu thẳm và đầy ám ảnh. Đừng bao giờ ở lại đó, khi mặt trời đã lặn tuyệt đối không được. Mình cảm thấy một luồng khí lạnh chạy vào sống đường. Dù cho cái nóng hầm hập của miền Tây đang bao trùm lấy cậu, cậu cố nặng ra một đụ cười. cười. Dạ. Con biết rồi Chắc trong đó rắn rít nhiều lắm phải không ông Ông hay lành lắc đầu Một cái lắc đầu chậm rãi Và đầy ẩn ý Không phải rắn rít đâu con Rắn rít Nó còn sợ người Chỉ sợ Chỉ sợ những người cũ Họ không chịu đi Họ còn kẹt lại ở đó Họ buồn lắm Người sống dương khí mạnh Lỡ làm kinh động họ Họ giữ lại chơi chung thị khổ Lời nói của ông không phải là một lời hù dọa thông thường Nó mang một sự chân thành đến trợt người Mình vốn là người không quá tin vào chuyện ma quỷ Cũng phải chột dạ Cậu là người sống duy vật Nhưng tâm hồn nghệ sĩ lại rất nhạy cảm Cậu tin rằng mỗi nơi chốn đều có một tần số riêng, một loại năng lượng chôn hình và những lời của ông hay như một sự xác nhận cho các cảm giác bất an mơ hồ mà cậu đã cảm nhận được khi tìm hiểu về nơi này. Con cảm ơn đã dặn cho, con chỉ chụp vài tiếng rồi về liền thôi à. Mình đặt tiền trà lên bàn, xóc lại cái ba lô nặng trịch, đừng lĩnh kính độ nghề rồi đứng dạy. Ông hai lành không giữ, chỉ gật đầu Ánh mắt nhận dỗi theo cậu Với một sự thương cảm khó tả Nhớ lời tôi dặn đó nghe Tiếng ông dọng lại phía sau lưng của mình Khi Minh đạp bước những bước đầu tiên trên con đường đất Cậu dơ tay dãy lại mà không ảnh đầu Càng đi sâu vào trong, không khí càng thay đổi Tiếng xe cổ ồn ào ngoài lỗ lớn, nhỏ dần Rồi tắt hẳn Thay dọc đó là tiếng gió xào sạt Qua những tán lá Tiếng côn trùng trí trả Và tiếng nước dỗ y ọp dọc vợ Con đường ngày một nhỏ lại Có một lúc cả đầu gối Đi chừng 15 phút Trước mắt mình hiện ra một khoảng không trọng lớn Bến phà dạp cỏ Cảnh tượng đúng như những gì câu tưởng tượng Thậm chí còn ấn tượng hơn hai chiếc phả sắt khổng lồ, một chiếc nằm nghiêng bên bãi bồi, một chiếc chìa một nửa chứa dòng nước đục ngầu màu phù sa. Lớp sân vàng của chúng đã bong tróc gần hết, nảy lộ ra những mảnh trĩ sét màu nâu đỏ như máu khô. Dây xích bự bằng bắp tay đã rỉ đè nằm im lìm trong lớp bùn đất. Dọc bờ sông là gần chục căn nhà sàn cổ siêu dẻo trống khoác mấy tòn bị gió thổi bay mất một nửa. Những cây cột gỗ đã bị mục rỗng, nghiêng cả như sắp đổ sạch bất cứ lúc nào. Mọi thứ chìm trong một sự im lặng tuyệt đối, một sự tĩnh lặng nặng nề, như thể thời gian đã ngưng động lại ở đây từ rất lâu rồi. Mình hít một hơi thật sâu. Đây rồi, chính là nó, một vẻ đẹp bi tráng của sự lụi tàn. Cầu quên hẳn đi lời cảnh báo của ông hay là Trong lòng chỉ còn lại sự háo khức của một người nghệ sĩ tìm thấy nguồn cảm hứng tuyệt vời. Cậu lấy cái máy ảnh ra khỏi bà rộ bắt đầu đi dọc quanh lựa chọn góc máy. Mỗi khung hình đều khiến cậu hài lòng. Cái cách ánh nắng xuyên qua những lỗ tủng trên mái tôn tạo thành những dịch sáng ba mị trong những căn nhà quang. Cái cách một cụm lục bình tím biếc nở qua ngay trên bòn chiếc vàng đi xét. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mãi mê chụp, mình không để ý rằng mặt trời đã bắt đầu ngã về phía Tây. Ánh nắng không còn cây khắc mà chuyển sao màu vàng cam, kéo những cây bóng của những chiếc cổ, những ngôi nhà dài ra ngoằn quèo trên mặt đất. Mình đều lên chiếc pha nằm trên cạn, sang pha đầy những mảnh dở và trác mục. Cậu tiến vào ca bình lái, nơi vẫn còn lại chiếc vô lăng, Bằng cổ đã nứt nẻ Cậu dơ máy ảnh lên Định chùm một tấm xuyên qua ô cửa kính Bể nát dịp ra sông bất chận cậu khừng lại Qua khung ngắm của máy ảnh Cậu thấy có một thứ gì đó Đang trôi lên bền trên mặt nước Ngay gần chiếc phà bị chìm Ban đầu cậu nghĩ Đó là một cút gỗ hay một bùi trát Nhưng khi cậu dâm ống kính lại gần hơn Tim cậu như ngừng đập Đó Là một mái tóc đen dài, đang xóa ra, bông bền trên mặt nước. Và giữa mớ tóc đó, lập ló một khuôn mặt trắng bệt, ướp xuống. Minh quảng hốt, hạ máy ảnh xuống, ngụy mắt nhìn lại. Không có gì cả, mặt sông chỉ có vài cụm lục bình đang lĩnh lợt trôi. Chắc... Chắc... là mình qua mắt thôi. mình tự đậm bẩm, nhưng tay cậu đã bắt đầu trung lên. Cậu nhớ lại cái lời ông hay lạnh. Một cơn gió lạnh bất chật thổi qua, mang theo tiếng kéo kẹt não nề từ chiếc phai chìm dưới nước, nghe như tiếng than thở của một người đang thập thối mình trùng mình, cảm giác phấn kích ban nảy đã tạc biến, thay dòng đó là một nỗi bất an đang lấn dẫn. Cậu quyết định không chụp nữa. Trời, cũng đã sắp tối rồi, nên rời khỏi đây ngay thôi. Cậu vội giả tu dọn đồ đạc, Bước nhanh xuống phà, đi thẳng về phía chiếc ghe máy của mình đang neo đậu ở góc bậc. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu tím sẵm. Những đám mây đen bắt đầu kéo đến từ phía chân trời. Mình nhảy lên ghe, lòng chỉ mong mau chóng trời khỏi cái nơi quái quỷ này. Cậu cầm lấy sợi chai giật, hít một hơi, rồi giật mạnh. Cây ghe máy không nổ. Cậu thử là một lần nữa, lần nữa, và một lần nữa. Vẫn chỉ là những tiếng xoẹt xoẹt vô dọng Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trảng mình Không phải vì mệt Mà là vì sợ Cậu nhìn quanh Bến phà giờ đây đã chìm trong bóng tối nhập nhoạn Trông như cái miệng cổng lồ của một con quái vật Đang chờ nuốt trứng cậu Đúng lúc đó Từ phía ngôi nhà sàn bó quan Cậu nghe thấy một tiếng động Một tiếng cười khúc khích <cười> Tiếng cười trong chắc, lanh lảnh như tiếng chuông gió, nhở tan trong mặt đẹp. Nó là một âm thanh trợ người, quấn lấy da mình như một sợi dây thòng lọng vô hình. Tim của mình hẫng đi một nhịp, cả người cậu cứng đờ, sống lưng lạnh toát như có ai vừa dội một gáo nước đá. Cậu trai 25 tuổi, từng một mình lặng lội vào những khu trận quang, ngủ lại trong những ngôi nhà mồ cổ, chưa một lần biết sợ là gì. Nhưng cái âm thanh mạc quái giữa trốn khiêu quạnh này lại khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như đảo lộn Ai? Ai đó? Mình bật ra một câu hỏi khàng đặc, giọng trung trung. Đáp lại cậu, chỉ là tiếng gió hú qua những kẻ hở của mấy cái ghe cũ. Nghe ai quán như tiếng người than khóc Tiếng cười đã im bặt Như thế nó chưa từng còn tại Như thể nó chỉ là một sản phẩm của trí ốc cậu khi đang căng thẳng tột độ Mình dội dã cầm lấy cái đèn pin trong ba lô bật lên một cái tạch Một luồng sáng trắng xóa mạnh mẽ cắt ngang bằng đêm lia thẳng về phía chảy nhà sàn Ánh đèn quét qua những cây cột gỗ đã mất thết Những bức giách thủng lỗ chỗ Và những ô cửa sổ đen ngồm Trống khoát như hốc mắt của những cái đầu lồng Không một bóng người Không một sinh vật sống nào Chỉ có sự im lặng chết chóc Và mùi ấm mục của cổ Chắc là Chắc là tiếng con chim bìm bìm nó kêu thôi Cậu từ Trấn An Dù thưa biết tiếng chim bìm bìm kêu ai quán Chứ không có cười khúc kích như vậy Mình ở đây một mình Trời tối, ghê hư Chắc là do mấy lời hồi chiều ông hai nói Sao bữa nay tâm lý mình yếu vậy không biết nữa Cậu cố gắng khích thở thật sâu Ép mình phải bình tĩnh lại Nỗi sợ hãi là một thứ thúc động Nó sẽ làm tê liệt lý trí Mình không phải là một đứa con nít Để bị hù trọa bởi những chuyện ma quỳ chó dẫn Cậu quay lại cho vấn đề thực tế hơn Cái gẹ máy Cậu ngồi tập xuống Dùng ánh đèn biên rổ vào từng bộ phận Mọi thứ vẫn bình thường Cậu thứ giật thêm vài lần nữa Dùng hết sức bình sinh đến nỗi hai bã dai mỗi trả trời Vẫn chỉ là những âm thanh vô dọng Cái máy kè im liềm như một cục sắc chết Mình buông sợi dây giật xuống Ngồi phịt lên mạng ke Thở dài thực thường, thường. sọc đêm nay kể như phải làm bàn với mũi và xương ở cái chốn khỉ ho cò cái này rồi cậu ngấn đầu dịch quanh ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn bầu trời không một gợn mây nhưng cũng không có lấy một ngôi sau một mản đêm đen kịch bao trùm lên tất cả chỉ có ánh đèn le lối từ phía thị trấn xa xôi bên kia sông hát lại khiến cho mặt nước loan đoán một cách ma mị những chiếc pha chỉ xét giờ đây Trông như hai con thủy quái khổng lồ Đang nằm im phục kích Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ Và rồi giữa nỗi sợ hãi Và sự bất lực Một cảm giác khác lại trỗi dậy trong mình Một sự tò mò Một sự thôi thúc của người nghệ sĩ Cái không khí này Cái vẻ đẹp ma quái này Nó quá đặc biệt Nỗi sợ là có thật Nhưng cái hồn của nơi này Cũng thật không kém Này Chính là thứ mà cậu luôn tìm kiếm Nếu đã không thể rời đi Tại sao không làm cái việc mà mình giỏi nhất Mình nghĩ Có lẽ việc chụp lại nơi này Trong bóng tối Sẽ giúp cậu chế ngựa được nỗi sợ Biến cái vô hình Thành cái hữu hình Trong khuôn hình của mình Quyết định vậy Cậu lấy chiếc máy ảnh Và chân máy ra khỏi ba rộ Chiếc máy ảnh này Đã theo chân của cậu đi khắp nơi Là người bạn đồng hành Nhiều năm qua nên cẩn quý như bảo vật. Cậu muốn những bức ảnh đêm nay phải thật đặc biệt. Cậu cẩn thận lắp máy lên chân máy, đặt ở mép bờ sông, hướng ống kính về phía chiếc phà bị chụp một nửa. Cậu chỉnh tốc số, phơi sáng cực lâu để thu được chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Tiếng màn trập vang lên nghe chao phá tan sự im lặng. Mình đứng im, nín thở chờ đợi. Sau gần 1 phút, Cậu bấm chụp tấm thứ hai, rồi tấm thứ ba. Cậu muốn có nhiều lựa chọn. Hoàn thành xong bộ ảnh đầu tiên, cậu tháo máy, ngồi xuống và bắt đầu xem lại những gì mà mình vừa chụp trên màn hình LCD nhỏ. Tấm đầu tiên, chiếc và hiện lên mờ ảo, hình như một bóng ma trên mặt nước. Đẹp. Tấm thứ hai, góc máy hơi khác một chút. Ánh sáng từ xa hắt lên những mảng kỹ xét, tạo nên một hiệu ứng kỳ lạ. Cũng rất đẹp Đến tầm thứ ba Mình nheo mắt lại Hình như có cái gì đó không đúng Ở trên mũi của chiếc phạ Nơi đáng lẽ ra phải trống không Là có một cái bóng mờ mờ khẳng đứng Nó không rõ ràng Trông như một dịch khói Hay một dịch xuất trên độc kính Nhưng hình dáng của nó Lại rất giống một người đang đứng hay tay buông thổng Nhìn thẳng về phía cậu Tiếp mình bắt đầu đập nhanh hơn Cậu dội đưa tay lên Lao kỳ ống kính Cậu tự nhủ Chắc là do hơi nước bám vô ống kính thôi Trời ấm quá mà Cậu quyết định thay đổi cốt chụp Lần này cậu tiến sát ra mép nước hạ thắp chân máy Chỉ ống kính xúc mặt sông phẳng lạc như cường Cậu muốn chụp lại hình ảnh phản chiếu Của những ngôi nhà sàn siêu dẻo Một sự đối xứng hoàn hảo Giữa thực và ảo Giữa sự sống đã mất Và cái chết đang hiện hữu Cậu lại bầm máy, lại phơi sáng. Lần này cậu chỉ chụp một tấm duy nhất. Chụp xong, một sự tò mò đến gai người thôi rút cậu phải xem lại tấm ảnh này ngay lập tức. Cậu hội hộp nhìn vào màn hình, da trôi máu trong người của cậu như đông cứng lại. Phản chiếu dưới mặt nước không chỉ có những ngôi nhà sàn mà còn có những khuôn mát. Hàng chục khuôn mặt trắng bệnh nhật nhạt đang từ dưới đầy nước ngước lên dịch cậu. Có đàn ông, có đàn bà Có cả những đứa trẻ con Mặt chúng mở to Vô hồn, miệng chúng há ra Như đang muốn nói điều gì đó Nhưng lại câm lặng Chúng không phải là hình ảnh phản chiếu Của bất cứ thứ gì trên vật Chúng đang đằng đó Ngay dưới mặt nước, ngay dưới chân của cậu à... Mình hét lên một tiếng thất thanh Lùi lại theo phán xa Dắp phải rễ cây Và ngã ngồi phịch xuống lấp bụng mình Viết máy ảnh dàn ra khỏi tay May mắn là trời ngay bên cạnh Cậu quảng loạn nhìn xuống mặt sông Chỉ là một mặt nước đen ngộp Phẳng lặng Cậu trung rảy chụp lấy cái máy ảnh Bật lại bàn hình Những khuôn mặt vẫn còn đó Rõ ràng không thể trói trải Đây không phải là lỗi quan học Không phải là trí tưởng tượng Đây là sự thật, một sự thật kinh hoàng Mình Gia Minh Một tiếng thì tầm gian đến từ đâu đó Đó không gian Lạnh lẽo cả ai quán Không phải tiếng gió Hay là tiếng gọi của những người dưới nước Cậu không còn dám nghĩ nữa Bản năng sinh tồn trỗi dậy Chạy phải chạy khỏi đây Cậu lồn cơm bo dậy Cầm dội cái chân máy Không dám nhìn xuống sông thêm một lần nào nữa Cậu lao về phía chiếc ghê máy Nơi duy nhất cậu cho là an toàn Cậu vừa chạy Vừa lia đèn pin loạn xạ xung quanh Ánh đèn quét qua những căn nhà sạc Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Khi ánh đèn lướt qua ô cửa sổ Của căn nhà gần nhất Cậu đã thấy một dấu tay Chính xác là một bàn tay trắng bền Ngày cuộc do những ngón tay dài khắn khiêu Đang áp vào cung cửa sổ bể nát Từ bên trong Bàn tay đó như đang rễ trao cậu Đúng thật là đang mời gọi cậu. Trời đất ơi! À! À! À! À! Mình trú lên một tiếng rồi nhảy bổ vào trong lòng mẹ. Cậu không dám quay đầu lại nữa. Cậu chui trút vào một góc, cầm lấy tấm mặt cũ trùm kín lên rồi. Cậu con người lại, hay day ong chặt lấy đầu, cố gắng không kẹn, không thấy gì được. Bây giờ, khi bộ giác quan của cậu nấm mở quan vì sợ hãi. Cậu nghe thấy mọi thứ Tiếng bước chân lẹp xẹp trên bụng Tiếng sàn gỗ của những căn nhà kêu Cọt kẹt như có ai đi lại Tiếng si sao thì tâm ngày một gần hơn Đến từ mọi phía Chúng không còn là những âm thanh xa lạ nữa Mà đang ở ngay đây Ngay bên cạnh chiếc ghe của cậu Cậu nằm im dưới tấm bạc Trung lên bật bật Cậu đã hiểu rồi Lời của ông hai lành Không phải là chuyện hù con đích Bến phà này không hề ngủ yên. Nó chỉ đang chờ màn đêm buông xuống để trút giận mà thôi. Và cậu, một kẻ lưu hành đơn độc, đã vô tình trở thành khán giả sống duy nhất cho vở kịch ma quái của những linh hồn bị lãng quên. Mình nằm co quắp dưới tấm bạc cũ, thở, tim đập loạn xạ như trống trận. Mùi chuột hăng hắc và mùi ẩm mốc của tấm bạc xộc vào mũi. Nhưng cậu không dám hé dù chỉ một li. Bên ngoài Sự im lặng đã quay trở lại Một sự im lặng đặc quánh, nặng nề Còn đáng sợ hơn Các những âm thanh mà quái khi nãy Nó như một con thú săn mồi Đang thu mình lại Chờ đợi thời cơ để dù lấy con mộ Mình cố ép lý trí của mình hoạt động Chỉ là giác Chỉ là giác thôi Mày đã ở một mình dưới nơi quang chắn Ghê thì hư Trời thì tối Sợ hãi nên sinh ra quan tướng Mấy cái bóng trong mặt Mấy cái mặt dưới nước Tiên cười con nít Đừng cho mày tự nghĩ ra thôi Đừng cho mày nghĩ ra thôi mà Cậu làm bấm trong đầu Cố bấm díu cho những lời giải thích Hợp lý nhất có thể Nhưng cái cảm giác lạnh bút sau cái Vẫn còn đó Cái hình ảnh bàn tay trắng bệt Dãy gọi từ ô cửa sổ Cứ lẫn dẫn trong tâm trí Rõ một một Cậu nằm im tin thích Căng tài lắng nghe, được chừng 5 phút, không có thêm đồng tính gì. Sự im lặng tuyệt đối vẫn bao trùm, một chút càng đảm bắt đầu quay trở lại. Và có lẽ, có lẽ cậu đã lo xa thật rồi. Mình từ từ hé tấm bạc ra một chút, chỉ đủ để lộ ra một cậu mắt liếc nhìn ra bên ngoài. Vẫn là bóng tối đen như mực, vẫn là hai chiếc phà trị xét nằm im liềm như hai con quái vật đang ngủ. Và vẫn là những căn nhà sàn Đóng quát, trăm lặng Không có gì bất thường Cậu thở vào một hơi nhẹ nhở Hơi thở nóng khổi vừa thoát ra Đã tăng ngay vào không khí lạnh lẽo Cậu đỉnh bụng sẽ nằm im như vậy cho đến sáng Chỉ cần trời sáng Thì mọi thứ sẽ ổn Đúng lúc đó Từ phía xa Bên kia sông Dỗng lại một tiếng trào Ai tôi là Bánh khu đời Tiếng trao có một người đàn bà Nghe xa xăm kéo dài Bị gió làm cho méo bó đi Mình khẽ như mày Hả? Giờ này Mà còn có người đi bán dạo sao Hả? Cậu nghĩ chắc là tiếng trao Từ bên xóm chợ ở bờ đối diện dọc qua Sông nước ban đêm Thường đưa âm thanh đi xa Chuyện này cũng rất bình thường Cậu lại nằm im, cố không để ý tới nó nữa. Nhưng rồi, lại có một âm thanh khác. Tiếng quốc gỗ gõ trên sàn, rất đều, rất nhịp nhạc. Nó không giống tiếng bước chân lẹp xẹp trên bụt đất. Đây, rõ ràng là tiếng quốc của ai đó đang đi trên một cây cầu gỗ hoặc một cái sàn nhà bằng gián. Mà ở đây, ngoài mấy căn nhà sàn mục nát ra, thì làm gì còn chỗ nào như vậy chứ? Tìm mình, Lại bắt đầu đập nhanh hơn Cậu lại hé tấm bạc ra nhìn Vẫn không có một bóng người Ai bánh giò Bánh chân hôn Một tiếng trào khác Lần này là của một người đàn ông Giọng khàng khàng Và lần này nó gần hơn Rất gần Dường như ngay trên bến phạ này Mình không còn đưa dối mình được nữa Đây không phải là âm thanh từ bên kia sông dọng lại Chúng đang ở đây Ngay tại bến phà dằm cỏ này Cậu gió giang bình chặt hai tay lại Nhưng vô ít Những âm thanh đó Không chỉ lọt vào tai cậu Mà dường như chúng đang len lỗi thẳng vào đồng ốc Tiếng của một cánh cửa cổ cũ kỹ Được mở ra rồi đóng xăm lại Tiếng của một đứa trẻ sơ sinh khóc trẻ lên Nghe phé lòng Tiếng cười của một đám con nít đang chơi đuổi bắt Chúng không còn là tiếng cười cố kích đơn độc lượng Mà là cả một đám Tiếng trần chúng chạy quỳnh quỳnh trên đỉnh đất, đất Tiếng chúng lạ hét gọi tên nhau ý ới Sự im lặng chết chóc khi này đã hoàn toàn biến mất Thay do đó, cả bên phà như vừa thức giấc sau một giấc cuộc dài Nó đang sống lại Một phiên chợ đêm của mấy chục năm về trước đục tai hiện một cách sống động đến kinh quặc. Tiếng người đối chuyện xì tiếng mặc cả rã ra, tiếng chén dĩa xô nhau lanh canh từ một hàng ăn nọ đó. Tiếng một ông già ho sù sụ, tiếng một người đàn bà chửi giọng xen xít. Hàng trăm âm thanh loạn chồng chéo đan nhào, vội vã minh từ tứ phía. Chúng thật đến độ cậu có thể hình dung ra một khung cảnh tấp nập đông vui ngay trước mắt. Nhưng khi cậu liêu mình nhìn ra ngoài, tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng tối và sự khoan tài Sự đối lập khủng khiếp giữa những gì cậu nghe và những gì cậu thấy gần như khiến cậu phát điện Cậu cảm thấy mình như đang bị kẹt giữa hai thế giới Một chân ở thực tại, một chân đã bước vào quá khứ Bất ngờ, có một âm thanh quen thuộc nhưng lại xa lạ đột ngột vàng đật Đó át đi tất cả những tiếng ồn ào khác Đó là tiếng máy của một chiếc phà Một chiếc phà động cơ Yerzen Gầm lên một cách nặng nề Làm trung chuyển cả mặt đất Mình cảm nhận được Sự trung động truyền qua lòng ghe Dội lên cơ thể của cậu Tiếng chuông báo hiệu phà sắp chạy bà con cô bác ai qua sông thì mau lên nghe Phà sắp chạy rồi Tiếng người ở trên phà la hét Giọng sang sàng Mình không thể chịu đựng được nữa. Nằm trong chiếc ghe nhỏ này quá nguy hiểm, quá trời nổi. Cậu cảm thấy như mình đang nằm giữa một ngã tư đông đúc mà ai cũng có thể nhìn thấy. Chỉ có cậu là không thấy ai. Cậu phải tìm một nơi kín đáo hơn, một nơi chắc chắn hơn để trốn. Nhìn về phía chiếc phà cổng lồ đang nằm trên bãi bội, mình nảy ra một ý nghĩa diệu lĩnh. Cái cabin lái, nó bằng sắt, có cửa đóng. Chắc chắn sẽ an toàn hơn ở đây Không suy nghĩ thêm một giây nào Cậu bật tung tấm bạc ra Tày xách theo chỉ một cái đèn pin Rồi nhảy khỏi kè Cậu cấm đầu cấm cổ chạy về phía chiếc phà Không dám nhìn sang hai bên Cậu mặc kệ những tiếng cao hạn Tiếng cười đói Tiếng bước chân đang chạy thấy mình Cậu chỉ biết chạy Nền đất bùng mềm dưới chân Khiến cậu mấy lịch xích ngã Tim cậu đập như muốn bể tục Cậu có cảm giác như có những bàn tay vô hình đang cố níu lái chân của cậu, kéo cậu lại. Cuối cùng, cậu cũng chạy tới được chân chiếc phà. Cậu vội giá treo lên cái thang sắt đặt trị xét, leo lên bọc phạm. Sang phà lạnh ngắt trơn rượt. Cậu loạn troạn chạy về phía cam bị lái. Cánh cửa sắt nạp địch, kẹt cứng chỉ trị xét. Cậu phải dùng hết sức bình sinh, vừa kéo vừa đẩy. Ái! À. Cánh cửa mở ra một cái hở Dựa đủ để cậu lách người vào Bên trong cabin tối ôm Đặt quánh mùi trị xét Mùi dầu cũ và mùi của sự mục nát Cậu không quan tâm Cậu dội chui vào trong Rồi dùng hết sức đóng sầm cánh cửa lại Mình ngồi bệt xuống sàn Lưng tựa vào giấy sắt lạnh lẽo Thở hồng hồng Cậu đã vào được bên trong an toàn rồi Ít nhất là cậu diễn như vậy Những âm thanh bên ngoài Dường như đã nhỏ lại một chút Bị ngăn cách bởi lớp vỏ sắc dày Cậu ngồi im Cố gắng điều hòa lại dịp thở Nhưng rồi cậu nhận ra một điều Còn kinh củng hơn Những tiếng nói, tiếng cười Tiếng máy pha gầm gừ Chúng không hề nhỏ đi Chúng vẫn còn đó, gian trọng, rõ ràng Chúng không còn đến từ bên ngoài nữa Mà là đang ở trong đầu của cậu Mình mở to mắt kinh hoàng Cậu đưa hai tay lên Bình chặt lấy tay của mình Nhưng vô ích. Âm thanh không phải truyền qua mạng nhỉ Nó đang phát ra Từ chính bên trong tâm trí của cậu Cậu như một cái đài radio cũ Đang bắt sóng một tần số từ cõi âm mỗi âm thanh đều rõ ràng sắc nét Xoáy sâu vào não của cậu Cậu không thể nào thoát ra được Cậu bị nhốt rồi Không phải bị nhốt trong cái cabin này Mà là bị nhốt trong chính thế giới của họ Mình ngồi co trứng trong góc cabin thể uy ôm chặt lấy đầu, cố gắng dùng sức mạnh của cả cơ thể để ép chặt hai dải tay lại, nhưng vô ích. Cái mớ âm thanh hỗn loạn mà quái đó không đến từ bên ngoài, chúng đang ở trong đầu của cậu. Chúng là một cơn lũ ký ức xa lạ đang gầm thét, xoáy sâu vào tâm trí, muốn xé toạc sự ổn táo một của cậu thành trăm mạnh. Tất cả quyện vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng điên loạn của cõi âm. Mình trền trị Giọng lạc đi trong tiếng nất là ơn Làm ơn im đi Làm ơn mà Giờ đây Minh cảm thấy mình bé nhỏ Và bất lực như một đứa trẻ Lạc giữa phiên trại trường Cậu rắc đầu quậy quậy Cố xua đi những âm thanh không mời mà đến Cậu cắn chặt vào môi dưới Cắn đến bật máu Mong rằng cơn đau thể xác Có thể lấn át được sự tra tấn tinh thần nhìn chúng vẫn ở đó, chúng trai dẳng như gì đói. Chúng là những mảnh dở của một cuộc đời đã tàn nát. Và giờ đây, chúng đang cố gắng ghim vào tâm hồn cậu. Bỗng nhiên, tất cả một âm thanh đột ngột biến mất. Sự im lặng ập đến bất ngờ như một cơn sóng thật căm lặng, nhấn chìm mọi thứ. Nó không phải là sự tĩnh lặng bình yên của mạng đêm, mà là một sự im lặng nặng trịch đầy chờ đợi. Nó còn đáng sợ hơn cả mớ âm thanh hỗn loạn khi nãy Mình từ từ buông hai tay khỏi đầu, ngờ ngát Cái cảm giác giống như một người đang đi giữa cơn bão gào thét Đột nhiên bị ném vào một căn hầm kín không một tiếng động Sự thay đổi đột ngột khiến tay của cậu ù đi Cậu nín thở, lắng nghe Không một tiếng gió, không một tiếng côn trụ Ngay cả tiếng tim đập tình tịch của mình Cậu cũng không còn nghe thấy gì nữa Không gian bên trong cabin trị xét Như đã đông cứng lại Một cái lạnh bất thường ập tới Một cái lạnh thấu xương Một cái lạnh toát ra Từ một nơi nào đó sâu thẳm ẩm ướt Nó len nổi qua lớp áo thuộc mỏng Ngắm vào da thịt Chạy vào sóng lưng Rồi lan ra khắp tứ trị Khiến những đầu ngón tay của mình tê chạy Không khí trong cabin Dường như đặt lại Mỗi một hơi thở đều trở nên khó nhọc, như thể cậu đang cố hít thở trong nước. Mình trung trậy, đưa mắt nhìn về phía góc tối nhất của cabin, nơi ánh đèn pin yếu ớt của cậu không thể chiếu tới. Có một cái bóng đó, một mảng tối đậm đặc hơn cả bóng đêm xung quanh. Ban đầu, nó chỉ là một vật đen vô định hình, trộn, nó tự tự co lại, lớn dần lên, cao lên. phình ra thành hình dáng của một người đàn ông, một người đàn ông cao lớn, giảm dở. Mình ngồi chết trận, hai mắt mở to hết cỡ, không chấp chấp. Cậu muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể đã hoàn toàn bị đối kinh hoàng làm cho tê liệt. Cậu chỉ có thể ngồi đó, lưng ép chặt vào dách sắt lạnh lẽo, nhìn cái bóng đen từ từ hi rõ. Cậu không thấy rõ mặt mũi chỉ thấy một dáng hình to lớn những chải như một cây cục định b hình đó mặc bộ quần áo cũ sợ tr giống như độ bà ba của những người làm nghề sông nước đồ dài tr và tấm lưng cù gù gì năm tháng đau lực cái bóng không trồng suốt như những bóng ba người ta thường hay kể nó đậm đặt Nặng đề, mang theo một nỗi u buồn Và quán khí dày đặc đến nỗi Mình có thể cảm nhận được Nó như một sức nặng trô hình đang đè lên ngực mình Ép cho lộn ngực cậu như muốn đổ tụ Nó bắt đầu lướt về phía mình Không một tiếng động Chỉ có cái lạnh và mùi trữ khí đi theo sau Mình u ở trong cầu học Toàn thân cậu trúng lên bật bật Cậu cố gắng rùi lại Nhưng sau lưng đã lại chách sắc Hết được rồi Cậu nhắm chặt mắt lại Trong đầu chỉ còn là một ý nghĩ duy nhất Mình chắc chắc rồi <cười> Nhưng không có gì xảy ra Không có một cuốn vô trộm Không có một cái bất cổ nào như trong phim Chỉ có một cái lạnh là ngày một tăng Cái áp lực vô hình ngay một đè nặng Mình cảm thấy khó thở Đầu óc quay cuộc Cậu hé mắt ra Bóng hình đó đã dừng lại Cách cậu chiếc chân hai sảy tài Đó đứng đó sừng sửng như một pho tượng đá Che khuất gần hết không gian chật hẹp của cabin Khuôn mặt vẫn mờ ảo Một khối sương mù đau khổ không rõ hình hài Mình có thể cảm nhận được nỗi buộc của nó Một nỗi buồn sâu thẳm như đáy sông Một nỗi tuyệt vọng đã kéo dài hàng chục năm Là một nỗi đau khổ cùng cực Đang tìm kiếm một lối thoát Một lúc đầu sau Giữa sự im nặng đến nghẹt thở Một giọng nói chạc lên Một giọng nói khạng đặc chậm trái Giang giọng như tiếng của một người nói Từ dưới một cái giếng sâu dọc lên Mỗi một từ đều mang theo sức nặng của nước Và nỗi buồn có thời gian Cậu Mình giật đáy mình Có thấy Chúng tôi không Một lời cầu khẩn thảm thiết của một linh hồn đã bị lãng quên quá lâu. Nó không hỏi rằng mình có nhìn thấy hình hài ma quỷ của nó hay là không, mà nó lại hỏi mình có thấy được sự tồn tại của nó, có thấy được nỗi đau của nó, có thấy được bi kịch đã bị cả thế giới bỏ lại phía sau hay là không. Mình ngồi đó, mở mắt trừng trừng, nhìn vào bóng hình to lớn trước mặt. Cậu muốn trả lời, Muốn cật đầu Muốn nói rằng Tôi thấy Nhưng cổ họng của cậu Đã bị nổi kinh hoàng bóp nghẹt Không một âm thanh nào Có thể thoát ra ngoài được Toàn bộ thế giới của cậu Lúc này Đã bị thu hẹp lại Chỉ còn lại Cái cabin sắt lạnh lẽo Bóng ma đau khổ Của người thấy đó Và câu hỏi tuyệt vọng Của ông ta Đang trèo lơ lửng Trong cọc giàn Nó nặng triểu Như một trạng đá Đè lên linh hồn của cậu Câu hỏi của bóng ma Bóng ma cứ đơn đứng trong công vàng đáng sợ đó. Áp lực từ quán khí của bóng hình to lớn trước mặt cùng tiếng nổ kinh hoàng đã tiếp tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng vượt quá sức chịu đựng của một người trần mắt Đầu óc mình quay cổ. hai tay cậu đi, không còn nghe thấy gì nữa. Hình ảnh bóng ma trước mắt bắt đầu loè đi, tan ra rồi xoáy tròn thành một dòng xoáy đen ngụp sâu hốc hút. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn Như bị một cái gì đó hút chạm Danh sắt lạnh lẽo sau lưng cậu Dường như đã biến mất Sang nhà dưới chân cậu Cũng tan thành thư vô Cậu đang trở Trơi vào một dựt thẳm của thời gian Của ký ức Của một nỗi đau cổ Đã bị trôn vùi mấy chục năm trời Trước khi mất đi ý thức Điều cuối cùng minh cảm nhận được Là một dọc nước lạnh mút Rơi trên má mình Ông Bảy ơi Cho tôi quá gian với Và mình giật mình Cậu không còn ngồi co ro trong cabin nữa Cậu đang đứng giữa bòn Của một chiếc phà cổ cũ trĩ Hai bàn chân trần của cậu Cảm nhận được trỏ một bột Từng thố gỗ thô ráp ức sụn dưới chật Một cơn mưa như trút nước Đang quất trọng mặt cậu Lạnh mút Quần áo trên người cậu Không phải là bộ đồ xin và áo thun nữa Mà là một bộ đồ bà ba màu chạm, đã sần cũ, ướt đậm, dính chặt cho người. Cậu đưa bàn tay lên, Quệt nước mưa trên mặt. Cậu giật mình, Khi thấy bàn tay này không phải là của cậu. Nó to bè Thổ tháp, Chai sần vì năm tháng cầm xào, kéo dây. Cậu nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuồn chảy bên dưới. Dòng sông dạm cỏ, Thiền quả, Thường ngày giờ đây đập biến thành một con quái vật khung tận. Nước sông giật cao Đục ngầu vào phù sa Cuốn theo cả những lùm cây Những tấm gián cổ Và cả xác của mấy con gà con dịch Một giọng đàn bà ánh lên Vẽ hốt quảng từ trên bờ chồng tới Ông Bảy Ông Bảy ơi lẹ lên ông ơi Nước lên tới mấy nhà rồi nè Mình quay đầu lại Ngỡ ngàng vì thấy người đó đang nhìn mình Bằng một giả mặt quảng sợ Chuyện gì đã xảy ra đây Tại sao người đó lại kêu mình là ông Bảy Mình bàn hoàng không hiểu tại sao mình lại quay ngược về quá khứ. Cậu không còn là Hoàng gia Minh, gã nhiếp ảnh già 25 tuổi. Giờ đây, cậu là ông Bảy, người lái đo của bến phà này. Cậu đang nhìn mọi thứ qua đôi mắt của ông. Cảm nhận được nỗi lo âu đang cào xé trong trụt gạt của ông. Cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm trên đôi dai gần cuối của ông. Trên bờ, dưới ánh sáng vàng giọt của mấy ngọn đèn băng sông là một cảnh tượng hỗn loạn. Gần 50 con người, già trẻ, lớn bé Đang chen chút nhau trên một cái cầu phà ộp ẹp Ai đấy mặt ngoài cũng tái bét vì sợ hãi Mưa dần xói xạ Gió gào thét từng cơn Giật tung cả những đám cây chen được Nước sông đang dần lên với một tốc độ chóng mặt Đã liếm tới chân của những căn nhà sàn gần nhất Đây là chuyến phà cuối cùng trong đêm Một chuyến phà định mệnh Dòng ông bẫy rệt chàng ác cả thiên mưu. Đó là giọng của một người đàn ông cả đời gắn bó với sọc nước, gắn rỗi và đầy quy lực. Bà con bình tĩnh, tự tự xuống phà, đừng có chèn lên nha. Ông đứng trên bối phà, tay nắm chặt cái xào tre, cố gắng giữ cho chiếc phà áp sát vào cầu. Người trên bờ bắt đầu ùa xuống. Một bà củ già được hai người con dịu đi, bước chân trùng chạy. Một người đàn bà bụng mang dạ chữa, tay chắc theo một đứa con nhỏ, mặc cách không còn giọng máu. Một cặp vợ chồng trẻ, người vợ ôm khư khư một cái tay nải, chắc là toàn bộ gia tài của họ. Ông vậy hét lớn. Lẹo lên! Lẹo lên bà con ơi! Ông nhìn lên bầu trời đen kịch, nơi những ti chấp ngoan quèo xét toạt mặt đẹp. rồi đây nhìn về phía thượng nguồn, linh tính của một người sống cả đời trên sông nước bắt bảo ông. Có chuyện chẳng là sắp xảy ra. Chiếc bà gỗ già nua bắt đầu chìm sâu hơn xuống nước vì sức nặng của quá nhiều người. Nó đã quá tải rồi. Những người trên bờ giận cọp. Họ nhìn đông bằng ánh mắt gian lên cầu khẩn. Họ không thể ở lại. Ở lại là chất. Hết chỗ rồi! Bà con ơi, hết chỗ rồi! Đợi chứ sao nha! Người đi chung phà cố gắng la lên. Nhưng tiếng của anh ta chìm nhiễm trong sự hỗn loạn. Ông Bảy cắn chặt trăng, bỏ họ lại sau đành. Ông tra hiệu cho người lơ phản. cái Cho họ lên hết đi! Cứ được thêm người nào hay người đó mày ơi! Đó là quyết định cuối cùng của ông. Một quyết định xuất phát từ lòng chân hậu. Nhưng cũng là một quyết định sai lầm chết người. Khi người cuối cùng vừa đặt chân lên phản, Thì từ phía thượng nguồn, một tiếng gầm trú kinh hoàng chạy đình Như tiếng của một ngang cuốn trâu mộng đang cùng lúc đổ điên sàn gỗ dưới chân ông Bảy bắt đầu trung chuyển Mọi người trên phà im mặt, kinh hãi nhìn về phía bóng cổng Một bức tường nước khổng lồ cao hơn cả những ngọn dừa nước cao nhất Đang lửng thửng tiến về phía của họ nó đạt đạo tới, nó nuốt chứng mọi thứ trên đường đi của đó Tiếng cầm trú của nó là bản án tử cho cả bến phạm Trời ơi, lỗ, lỗ, lỗ quét Một người nào đó hét lên một tiếng trượt dọc Sự hỗn loạn buồn nổ Tiếng lạ hét, tiếng gào khóc Tiếng cầu nguyện qua trọng nhau Một người xô đẩy dẫm đạp lên nhau Cố tìm một rỗ bám díu vô dọc Ông bẫy gào lên với người trong cabin lái Giọng ông lạc đi diện kinh quang Lỗ bay lỗ mai lẹ lên đi mẹ ơi Lên! Cái máy dầu trà cổi cố gầm lên vài tiếng yếu ớt rồi tắt ngấm. Dây neo! Chặt dây neo đi! Ông Bạch hét lên, tay chỉ về phía sợi dây thừng to bằng cái cổ tay đang buộc chiếc phà vào một góc bẩn cổ thủ. Nếu không thoát ra giữa chồng, chiếc phà sẽ bị con nước đập nát trong bờ. Nhưng đã quá buồn, bức tương nước đã ập tới. Mình, trong tân xác của ông Bạch, Cảm thấy chiếc phà bị chất bỏng lên như một món đồ chơi, rồi bị một lực kinh hoàng đập mạnh xuống. Tiếng gỗ dở trụng, tiếng sắt thép cầu dệt, tiếng người la hét xé nát cả mặt đề. Chiếc phà quay vòng dòng như một chiếc lá giữa dòng nước xiên. Ông Vẫy bị hất chặt đi, đầu đập mảnh vào thành phả. Máu từ trên trán tủ trà, qua dòng dòng nước mưa, cây xè bắt. Nhưng ông không cảm thấy đau. Ông chỉ thấy một nỗi bất lực đên tổn cục Ông cố gắng cười chạy Bám vào lăng can Nhìn ra xung quanh mọi người bị hất tung khỏi phạm Chới giới giữa dòng nước đột ngọc Một người mẹ trẻ Cố gắng điếu lấy tay đứa con nhỏ Nhưng dòng nước xiết Đã rứt bị đứa bé khỏi tay của chị Con ơi Tiến chị gào lên Rồi cũng bị nhấn chịu Một ông già buông tay ra khỏi lăng can Chấp nhận số phận, khuôn mặt bình thản đến lạ thử. Cặp vợ chồng trẻ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau dìm xuống đáy sông. Ông bày thấy tất cả, ông nghe thấy tất cả. Mỗi một tiếng kêu cố, mỗi một sinh mạng bị dòng nước nút chững, đều như một nhát dao đâm dọc thiệp ông. Ông là người lái đoạn, nhiệm vụ của ông là đưa họ qua sông an toàn. Nhưng ông đã thất bại. Ông đã đưa tất cả họ Vào chỗ chết Chiếc phạm rịch úp Ông bảy bị nhấn chìm vào trong nước lạnh lẽo Tối đẹp Nước tràn vào bụi Vào miệng Vào phổi Ông cảm nhận được cái chết đang từ từ tiến đến Nhưng điều cuối cùng Trong tâm trí ông Không phải là sự sợ hãi cho bản thân Mà là hình ảnh của những người Ông đã không thể cứu được Là tiếng gào thét tuyệt vọng Là ánh mắt cầu khẩn của họ Nỗi đau Sự hối hận và sự bất lực qua quyền đại tạo thành một khối quán khí nặng trịch nếu giữ linh hồn ông lại, không cho ông siêu thoát. Cậu có thay chúng tôi không? Gia <cười> Minh bật dậy, ho sạc sùa. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi trú ra đầm địa. Cậu vẫn còn cảm nhận được cái lạnh lẽo của dòng nước lũ đang siết lấy tứ chi. Cái cảm giác bất lực khi bị nhấn chìm vào bóng tối ẩm ướt và tiếng gió gào thét ai quán của hàng chục con người đang dở tan trong lòng ngực mình. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt, những con tay run trảy. Cậu đang ngồi trên sàn sắt lạnh lẽo của cabin lái, mùi trĩ sét và dầu mái cũ sọc vào mũi. Một mùi hương của thực tại cần lũ đặc biến mất Bi kịch kinh quản đó chỉ là một giấc mơ Một cơn ác mộng được theo dịch Từ nỗi sợ hãi và những câu chuyện của ông Hai Lạch Nhưng mình nghĩ lại Nó không phải là một giấc mơ Nó thật hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua Nỗi đau của ông Bảy Sự hối hận của người lái đò Đã tất bại trong việc cứu rấy những sinh mạng tin tưởng mình Nó vẫn còn hằng sâu trong tâm trí của cậu Nóng hổi và đau đớn như một giết thương mới Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của cây xào tre Trong bàn tay chai sần của ông Cảm nhận được từng giọt nước mưa quất vào khuôn mặt khắc khổ Và cảm nhận được trái tim ông như vợ nát Khi chứng kiến cảnh tượng địa ngục trước mặt Cậu biết mình không mơ mà vừa sống lại một ký ức Mình từ từ hạ tay xuống chân trối cho khoảng cộ trước mặt cái cabin dần tối ôm chỉ có chútc ánh sáng yếu ớt từ cây đàn pin nằm lăn gốc trên sàn hắt lên những giờ sáng bờ ảo bên ngoài Bính Phạ dẫn câm lặng sự im lặng đến nghẹt thở sau cơn bão ký ức vừa càng quét qua tâm hồn của cậu và rồi những cái âm thanh quen thuộc nó bắt đầu trở lại nếu là một tiếng độc hồ trước âm thanh này sẽ khiến cho Minh co trúng lại vì sợ hãi. Nhưng bây giờ, cậu lại nghe nó bằng một cảm nhận hoàn toàn khác. Nỗi sợ hãi trong đồng Minh đang từ từ tan biến, như sương mù gặp nắng sớm. Nó không biến mất đột ngột, mà nó mỏng chần nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khác, một thứ còn nặng nề và ám ảnh hơn cả sự kinh quạt. Đó là nỗi buồn. Cậu ngồi thẳng đứng dậy, không còn co ro trong góc nữa. Cậu không bịch tay lại, cậu lắng nghe. Lần đầu tiên, cậu chủ động lắng nghe những âm thanh của bến phà. Và khung cảnh năm đó từ từ chạy trong đầu của mình. Giữa cái mớ âm thanh hỗn loạn của phiên trợt ma, cậu nghe thấy một giọng phụ nữ đang gọi, giọng nói tan dở trong tiếng nất. Tí ơi, con đâu rồi, Tí ơi? Cả lời má đi, Con ơi! Con ơi. Hình ảnh người mẹ trẻ bị dòng nước cướp mất đi đứa con khỏi vòng tay, hiện dây tró mộc mộc. Tiếng gạo thét tuyệt vọng của chị trong cơn lũ, giờ đây đã biến thành lời gọi con dây chức, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ qua mấy chục năm trời. Chị vẫn đang đi tìm con. Đứa con trai bé bỏng của chị vẫn đang gạch đâu đó giữa dòng nước lạnh lẽo này. Rồi cậu lại nghe thấy một dòng đàn ông khang đặc vì gạo thét, Mình ơi, em đâu rồi Đâm lấy tay anh nè Mình ơi, trả lời anh đi Cặp vợ chồng trẻ ôm chặt tới nhau khi chiếc phà đã cướp Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng Tay họ đã tụt khỏi nhau Và giờ đây, người chồng vẫn đang đi tìm vợ giữa bên phà chô định này Lời gọi của anh không cũng là sự hoảng loạn của một người sắp chết mà là nỗi đau đớn cô ngu của một người đã mất đi tình yêu của đời mình. Cảm bẫn phà không phải là một đám ma quỷ đang dọa người sống. Đây là một cộng đồng những linh hồn tội nghiệp bị mắc kẹt vĩnh viễn trong khoảnh khắc bi thảm nhất của cuộc đời họ. Họ không hề hay biết rằng mình đã chết. Họ vẫn đang sống lại cái đêm kinh hoàng đó. Đêm này qua đêm khác. Người bán hàng vẫn đang cố trao Để bắn hết cánh hàng cuối cùng Đám trẻ con Vẫn đang chơi trò đuổi bắt Người mẹ vẫn đang đi tìm con Người chồng vẫn đang đi tìm vợ Và ông Bảy Người thái đỏ vẫn đang đứng đó Sừng sừng trong bông tối Mang trên dài gánh nặng Của hàng chục sinh mạng Chịu đựng nỗi đau dặn chặt Và sự bất lực không bao giờ kết thúc Những giọt nước mắt bắt đầu răng dài trên cột má sập đen của gia đình. Cậu cầu khóc gì sợ mà khóc cho những mảnh đời đã bị dòng nước cuốn trôi và bị thời gian quên. Cậu khóc cho nỗi đau không thể gọi tên của họ. Là một nhiếp ảnh già, mình luôn tự cho mình là một người có khả năng đồng cảm, có thể nhìn thấy linh hồn của những nơi mình đến. cậu đã tìm kiếm vẻ đẹp trong sự đổ nát sự lãng mạn trong nỗi buồn của quá khứ nhưng những gì cậu đang đối mặt ở đây không phải là một vẻ đẹp lãng mạn nó là một dếtch thươngộn đang trị máu nó là một bi kịch trần trụi đau đớn không có một chút thi chị nào cái quản khí nặng trịch mà cậu cảm nhận được từ ông 7 không phải là sự thù hận nhắm vào cậu đó Là một sự dồn nén của tội lỗi, của sự bất lực, của nỗi đau khổ cùng cực. Ông không muốn làm hại cậu. Ông và tất cả những người ở đây, họ chỉ có một khao khát duy nhất là được ai đó chứng kiến bi kịch của mình. Được ai đó công nhận rằng họ đã từng tồn tại, đã từng sống, từng yêu thương và đã từng chết một cách hoàn ức. Mình đưa tay quạch ngang dọc nước mắt rồi đứng dậy, bước ra khỏi ca biển. Cậu không còn sợ hãi Cậu bước ra bong phạ Đứng chữa mặt đêm Giữa những tiếng cốc thang ai quán Nhìn ra bến phạm quang giánh Trong mắt mình giờ đầy Không còn được những đống sắc dụng Và những căn nhà mục nát Đây là một nấm mộ chung Một đài tưởng niệm châu hình Cho hàng chục con người Đã bị lãng quên Và mình bằng một cách nào đó Đã trở thành người duy nhất Có thể nghe thấy lời ai quán của họ một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng thật thiêng liêng vừa được đặt lên vai của cậu. Cậu không thể bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian ở bên bà chạp cọ với mình bây giờ được đo bằng sự tĩnh lặng và những cơn bão ký ức. Sau đêm kinh hoàng sống lại trong lũ qua đôi mắt của ông bảy, mình đã trải qua một ngày dài trong sự im lặng đến lạ thường. Bên phà ban ngày trở về khi chạng vạng, nắng Dẫn chiếu xuống những mái tôn trị xét Nó dẫn thổi qua những ô cửa sổ trống khoác Cậu không cố gắng sửa lại chiếc ghe máy nữa Bởi vì thực chất nó không bị hư Mà chỉ là có một thứ gì đó vô hình đã giữ cậu lại Và chỉ khi nào nó cho phép cậu mới có thể rời đi Cả ngày, mình chỉ ngồi trên bon của chiếc phà nằm cạn Lặng lẽ nhìn ra dòng sông Cậu không chụp thêm một tấm ảnh nào Những hình ảnh bi thương đã được cầu khắc sâu vào tâm trí Không một ống kính nào có thể ghi lại được sự trần trụi của nó Khi quảng hôn bắt đầu buông xuống Một cảm giác khác lạ len lỗi trong không khí Bầu trời không có màu vàng cam trực như hôm trước Mà một màu xám xịt ảm đạm Không khí trở nên ôi bức ngột ngẹt Dù cho gió từ sông tổ vào vẫn lạnh lạnh Mình nhìn lên trời Thấy dần trăng đã lấp ló sau những đám mây bạc. Mình hít một hơi thật sâu, lên dây có tinh thần, chuẩn bị đối đầu với đối đầu sắp tới. Khi bóng tối cuối cùng nuốt trựng đáy bến phà, sự hiện diện của họ quay trở lại. Nhưng lần này nó không còn mơ hồ, không còn là những âm thanh xa xăm nữa. Nó mạnh mẽ, rõ rệt, và dồn dập hơn bao giờ hết. Mình không còn trốn trong cabin, Cậu ngồi xếp bằng ngay giữa bong phà, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng vào bóng tối. Cậu muốn dùng chính đôi mắt của mình để đối mặt. Những bóng ma từ quá khứ đã xuất hiện. Họ không còn là những bóng đen đậm đặc hay những dịch mờ trong ảnh nữa. Giờ đây, họ là những bóng hình gần như hữu hình, lờ mờ trong ánh trăng yếu ớt xuyên qua mây. Cậu thấy ông bảy. Người lái đò vẫn đứng đó, sừng sửng trên chiếc mũi phà chìm. Hai tay nắm chặt cây sạc vô hình Quảng ký của ông không còn đè nặng lên minh nữa Mà dường như đã biến thành một nỗi bi thương cô đặng Bao trùm lên cả bến phà Ông không nhìn minh Ông chỉ nhìn vào những hành khách quan nghiệp của mình Ánh mắt đầy sự giặc giặc Nỗi đau của họ không còn là cú triên mỗi người nữa Nó đã qua quyền chọn nhau Tạo thành một bản hợp sướng của sự tuyệt vọng tháng 7, tháng mà những linh hồn được phép trở dậy là lúc họ khao khát được trường nhân giấc. Nhưng ở đây, không có một bàn thờ, không có một nén nhang, không có một lời khấn, chỉ có dòng sông lạnh lẽo và sự lãng quên của cõi người. Sự cô đơn của họ trong đêm này đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nỗi đau khổ tập thể này quá lớn. Mình cảm thấy lòng ngực của mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nước mắt cậu lại bắt đầu chạy ra Không phải vì sợ Mà vì cậu đang cảm nhận nỗi đau của họ Như chính nỗi đau của mình Đầu óc cậu bắt đầu quay cùng Những tiếng khóc than Như hàng ngàn muối kim châm vào đầu cậu Cậu gục xuống Hai tay ôm cái đầu Nếu cứ tiếp tục như thế này Cậu sẽ phát biệt Giữa lúc gần như sụp đổ Giữa cơn bão của nỗi đau khổ Ánh bắt cậu vô tình chạm phải cái ba lô của mình Đó là thứ duy nhất ở đây thuộc về thế giới của cậu, thế giới của người sống. Nó là sợi dây kết nối cuối cùng của cậu với thực tại, một ý nghĩ vé lên trong đầu mình. Cậu không thể cứ ngồi đây chịu trận một cách bị động được, cậu không thể giúp họ siêu thoát, cậu không có năng lực đó. Nhưng có lẽ cậu có thể làm một việc khác, một việc nhỏ nhoi, nhưng có thể xoa dịu được nội đau của họ dù chỉ trong một định. Cậu lít người về phía chiếc barro, bàn tay trung trung mở kéo khóa. Cậu đổ hết mọi thứ bên trong ra sạc phạm, một chai nước suối còn đầy, mấy cái bánh quy lạc mà cậu hay ăn rót dạ, một bao thuốc lá và một chiếc máy ảnh. Mình nhìn trân trối vào những vật dụng đơn sơ, tầm thường đó. Trong quan cảnh bình thường, chúng không có giá trị gì nhiều. Nhưng ở đây, trong đêm này, chúng là tất cả những gì cậu có. Một ý tưởng điên trồ, liều lĩnh Nhưng lại trang chứa một sự nhân chăng đến lạ đúng Nó bắt đầu hình thành trong đầu của cậu Cậu không thể cúng kiến cho họ như cách người đời dẫn ra Cậu không biết tên họ, không biết mặt họ Nhưng cậu có thể ghi nhận sự tồn tại của họ Cậu có thể cho họ thấy rằng Có một người sống đã nhìn thấy được họ Đã nghe được câu chuyện của họ Đêm này đêm rằm tháng 7 Tại bến phà bị lãng quên này, cậu sẽ là người duy nhất thắp lên cho họ một chút ánh sáng của sự tự nhớ. Trăng mười lăm tròn dành dành, nhưng ở bến phà dằm cỏ, không ai thấy được ánh trăng. Mây đèn từ đâu kéo về, dần vũ trên bầu trời, che khuất đi thứ ánh sáng duy nhất của mạng đêm. Không khí đặt quánh lại, ôi bức và ngột ngạt đến khó thở. Gió cũng đã ngược thổi. Cả một khúc sông rộng lớn giờ đây im phan phát, mặt nước đen ngộn, phẳng đặn như một tấm gương chở, chỉ chờ đợi để phản chiếu những bi kịch không bao giờ kết thúc. Xung quanh mình, bến phà đang ở trong đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Đêm nay, sự hiện diện của họ gần như hữu hình. Hàng chục, có lẽ là hàng trăm dông hồn đang giật dở khắp nơi. Họ đã trở thành những cô hồn đúng nghĩa, những linh hồn bơ dơ, không nơi nương tựa. Và sự hiện diện của Minh, một người sống duy nhất, giống như một đốm rửa nhỏ nhoi giữa mặt đêm châu tận, thu hút tất cả sự chú ý của họ. Mình từ từ đứng dậy. Mọi chuyển động của cậu đều chậm trải, nhưng đầy quyết tâm. Hàng chục bóng ma đang chay quanh, dường như cận lại. Những tiếng than khóc cũng nhỏ giận, thay vào đó là những lời thì thầm tò mò. Mình bước ra khỏi chiếc phà, Đi thẳng đến một bệ si măng lớn nằm ngay giữa bến Có lẽ đây là nền móng của một cái nhà chờ cũ Đã bị cơn lũ cuốn phăn đi từ bao giờ Mình đặt chiếc ba lô xuống, quỳ gói và bắt đầu lệ cúng của mình Đầu tiên, cậu lấy chiếc máy ảnh, nhắm mắt lại Dùng chính tâm hồn của mình để cảm nhận Cậu cảm nhận được người mẹ đang đứng khóc bên bếp nước Cậu dờ máy ảnh lên, hướng về phía đó Ảnh đè Flash lé lên, xét màn đêm trong một khoảnh khắc, sôi rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Chiếc máy ảnh kêu một tiếng vù, rồi đẩy ra một tấm ảnh trắng. Cậu không dọn nhìn nó, mà đặt ngay ngắn xuống bề xi si măng. Cậu lại cảm nhận, cậu thấy ông già đang ngồi co ro trên khúc bận tấm lưng cộng xuống chỉ cô đơn. Một tấm ảnh nữa được đặt xuống. Cậu thấy cô gái trẻ đang đứng tầng ngần bên cây cầu kể. Cậu thấy đám trẻ con đang túm tụm ở một góc tối. Cậu thấy những người đàn ông, những người đàn bà. Mỗi một nỗi đau, mỗi một sự hiện diện, cậu đều cố gắng ghi nhận lại bằng những tấm ảnh. Cuối cùng, cậu hướng ống kính về phía chiếc phà chìm. Nơi đó, sừng sửng bóng hình to lớn, nặng triệu, quán ký và bi thương của ông Bảy, người lái đỏ. Tấm ảnh cuối cùng được đặt vào chính giữa. Trên bề xi măng, gần chục tấm ảnh bô nằm ngay gắn dưới ánh trăng mờ ảo len trội qua mây. Chúng từ từ hiện hình, không phải là những khuôn mặt rõ nét, mà là những hình ảnh trống trỏng mờ ảo đoan lỗ những dạch sáng và bóng tối kỳ lạ. Chúng không có hình hại cụ thể, nhưng chúng lại chứa đựng một sự hiện diện không thể chối cãi. Chúng... Là những tấm ảnh thờ cho những người không có di ảnh Xong phần ảnh Mình lấy ra những vật cúng của mình Cậu xé gói bánh quy Cẩn thận đặt lên trên bề xi măng Cậu mở nắp chai nước suối Đặt bên cạnh đơn sơ Nhưng đó là tất cả những gì cậu có Cuối cùng lại nhang Mình nhìn xuống bao thuốc lá Lấy ra vài điếu Rồi tìm một kẻ nứt trên bề xi măng Cắm chúng xuống thành một hàng thẳng Cậu bật chiếc quạt ga, ngọt lửa chập chờn trong không khí ẩm ướt. Cậu chăm lửa cho từng đầu thuốc. Những đốm lửa đỏ nhỏ nhoi bụt lên, rồi từ từ cháy âm ỉ. Những làng khói mỏng manh, trắng đục, bắt đầu lượn lờ, bay lên trong không gian tĩnh lặng. Mùi khói thuốc lá hằng khắc không giống mùi trầm hương thanh tịnh, nhưng nó cũng là một làng khói của sự tự nhớ. Tiếng xì xào Thang khóc xung quanh cậu lúc này đã gần như im bậc. Tất cả các vong hồn dường như đang nín thở, đổ dồn sự chú ý vào gã trai trẻ kỳ lạ và lễ cúng không giống ai của cậu. Mình chấp hai tay lại trước ngực. Cậu không biết cấn giái theo bài bản nào. Cậu chỉ nói những gì từ trong tim mình tuôn ra. Giọng cậu ban đầu trôn trễ, nhưng rồi trở nên rõ ràng và chân thành, gian trọng như bến phà câm lặng. Hôm nay rằm tháng bảy Con là Hoàng Gia Minh Một thằng trai trẻ lỡ bước Vô tình tá túc lại nơi này Cậu ngưng lại hít một hơi thật sâu còn Con còn biết tên các ông các bà Các cô, các chú, các anh các chị và mấy em nhỏ ở đây Con cũng không có mâm cúng đúng nghĩa Không có nhang đèn vàng mã để cúng cho phải đạo Cậu cúi đầu xuống, nhìn vào những làng khối thuốc mỏng manh. còn chỉ có chút lòng thành, một chai nước lạ mấy cây bánh lạc, và mấy điếu thuốc thay cho nén nhang. Con biết, nó không đáng là bao, nhưng đó là tất cả những gì con có. Con chỉ mong, con chỉ mong các dị nhận cho con chút tình người, để đêm nay bớt đi phần nào đành léo, bớt đi phần nào cô đơn. Cậu nẫn đầu lên, Nhìn vào bóng tối mờ ảo trước mặt Nơi cậu cảm nhận được Hàng trăm cặp mắt đang dõi theo mình còn nên được thấy chuyện năm xưa Cậu đã thấy nỗi đau của các vị còn biết các dị vẫn còn ở đây Các dị không hề bị lắng quên Ít nhất là đêm nay Còn con ở đây Nhớ đến các dị Lời nói cuối cùng của Minh chừa chức Một sự im lặng bao trùm lên cả bên phà Không một tiếng khóc than Không có một lời thì thăm Không còn tiếng trên trị nào nữa Tất cả mọi âm thanh hỗn loạn của cội âm Đã đột ngột tan biến Như thể có ai đó vừa bấm nút tắt đi một cái đài củ Cái lạnh lẽo thấu xương cũng giật tan đi Không khí không còn nặng trịch và ngột ngạt nữa Thay dòng đó là một sự bình yên đến lạ lụt Một sự thanh thản chưa từng có bao trùm lên không gian Mình ngồi đó, giữa bến phạ Bên cạnh mâm cúng đơn sơ của mình Cậu cảm nhận được sự thay đổi Họ vẫn còn ở đó Những bóng hình hư ảo vẫn đang chay quanh cậu Nhưng họ không còn tuyệt vọng nữa Nỗi đau khổ cục cực Dường như đã được xoa dịu Họ đã được thấy Họ đã được nghe Họ đã được nhớ đến Và đối với những linh hồn bị lãng quên Có lẽ điều đó là đủ rồi Mình không biết mình đã thiết đi từ bao giờ Cậu chỉ nhớ sau lời khấn chân thành từ đáy ruột gan Cái không khí nặng trịnh như chị Đè nặng lên bến phạ bọc dương tan biến Sự bình yên ập đến Nhẹ nhàng và êm ái như một dòng nước mát Xoa dịu tâm hồn đã căng như dây đàn của cậu Cậu gục đầu xuống ngay bên cạnh bề xi măng Và chìm vào một chất ngủ sông Không một bị Lần đầu tiên sau hai đêm kinh hoàng Cậu tính dậy Bởi một tiên nắng ấm áp Chiếu thẳng vào mắt Mình nhẹo mắt Từ từ ngồi dậy Toàn thân cậu ê ẩm Quần áo ẩm ướt dị sương đêm Nhưng trong lòng lại cảm thấy Một sự nhẹ nhóm lạ thường Cậu nhìn quanh Trời đã sáng hẳn Nắng sớm vàng ươm Trong chắc nhảy nhót trên những tán đá bận Rồi xuống mặt sông lấp lánh như chảy bạc Tiếng chim triếu trích chuyên cành Tiếng cá quậy nước đầu đó Bến phà giàm cỏ tĩnh lặng quá Nhưng sự tỉnh lặng này không còn ma bị Không còn nặng nề quán khí nữa Nó thanh thản, nó yên bình Như một người già đã trút được cánh nặng cả một đời Và đang an nhiên ngồi nhìn con cháu Cái cảm giác có hàng trăm cặp mắt đang dỗi theo mình đã biến mất. Cái lạnh lẽo thấu xương cũng không còn. Chỉ còn lại không khí trong lành của một buổi sớm biển sông nước. Mình đứng dậy, dương gian một cái thật dài. Cậu bước tới bề xi măng. Mấy cái bánh quy đã mệt quạt dì xương. Chai nước suối thì vẫn còn nguyên. Mấy màu thuốc lá cắm trên kẻ nước đã cháy thành những tạch tro trắng xám. Và những tấm ảnh chúng nằm im liềm Mặt ảnh hơi công lên dị ẩm Mình khẽ mỉm cười Một nụ cười chân thành Cậu khẽ nói như một lời chào tạm biệt Thôi Con đi nghe Mình thu dọn đồ đạc Cẩn thận gom lại từng tấm ảnh Xếp chúng ngay ngắn Rồi thất vào một ngăn riêng Trong túi máy ảnh Cậu không quan đi mẫu bánh hay chai nước nào Mà gom chúng lại, định bụng lát nữa sẽ thả xuống dọc sông Coi như tiễn họ một đoạn đường Xong rồi, cậu sóc ba lô lên chai, bước về phía chiếc ghe máy của mình Trong lòng cậu không còn một chút sợ hãi nào Cậu bước đi khoan thai, tự tại Cậu thậm chí còn đi ngang qua mấy căn nhà sàn Nhìn vào những ô cửa sổ trống quát mà không còn cảm thấy trợ người Cậu biết họ đã y nghỉ rồi Nhảy đình kè Mình ngồi vào vị trí lái Cậu nhìn cục máy dầu cũ kỹ Thứ đã phản bội cậu hai đêm trước Mình từ tốn cầm lấy sợi dây Trong động minh không chắc Nó có nổ máy hay là không Nhưng cậu có một linh cảm rằng Mình đã được cho phép trời đi Cậu hít một hơi Rồi giật nhẹ một cái Cái máy nổ ngay tức khắc Tiếng máy dầu chăn lên giọt giả Đều đặt đầy sinh khí Mình miễn cười, tay vẫn giữ cần lái, nhưng chưa cho ghe chạy. Cậu cầm đáy sắp ảnh ra khỏi túi, muốn nhìn lại chúng thêm một lần nữa dưới ánh sáng bàn mạng. Cậu lật xem từng tấm, vẫn là những hình ảnh mờ ảo, quan trộ, không rõ hình thuộc. Tấm ảnh của người mẹ tìm con, tấm ảnh của ông già ngóng cháu, tấm ảnh của cô gái trẻ. Khi cậu lật đến tấm cuối cùng, tấm ảnh mà cậu đã chụp về phía chiếc phà chiềm, Tấm ảnh mà cậu đã dành cho ông Bảy Đột nhiên cậu khưng lại Giữa ánh nắng sớm Những chi tiết trên tấm ảnh hiện ra rõ hơn Giữa những giờ sáng tối trù trường Giữa cái không gian mờ ảo của sương khói và ký ức Mình nhìn thấy một khuôn mặt Nó không rõ ràng Chỉ là một đường nét nhạt nhạt Như được vẽ bằng thang trị Rồi bị nước làm cho vẹ đi Nhưng không thể làm được Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, khắc khổ, hằng sâu những nếp nhăn của sóng chó Và trên khuôn mặt đó, nơi khóe miệng, dường như đang nở một nụ cười Một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản và đầy biết ơn Nước mắt mình bất giác trào tràng Cậu biết, đó là ông bậy Ông đang cảm ơn cậu, họ đang cảm ơn cậu Cậu đưa tay lên, quệt ngang chọc nước mắt, cẩn thận cất tấm ảnh vào đại trong túi. cầu cho ghe từ từ trời bến, chiếc ghe máy trẻ nước tạo thành hai hàng sóng bạc lướt đi êm trôi. Mình ngoái đầu nhìn lại bến phà dằm cỏ lần cuối và dơ tay lên dãy chào tạm biệt. Mình biết rằng từ nay, nơi này sẽ thực sự được ngủ yên. Chiếc ghe chạy chừng 15 phút thì tới được bến chợ nhỏ, nơi có quán nước của ông Hai Lạnh. Mình cho cặp bến, buộc dây cẩn thận rồi bước lên bờ. Cậu đi thẳng tới quán nước. Ông hai đang ngồi trên cái ghế gỗ cũ, tay cầm ấm trạm, ánh mắt nhìn xa xăm ra dòng sông. Thấy mình từ xa đi tới, an toàn và lạnh lặng. Đôi mắt dạ nụ của ông ánh lên một vé ngạc nhiên và mừng trở. Cậu về rồi đó hả? Ông đứng dậy, giọng có chút trùng trùng. Thôi cướp tử Minh bước tới Đặt ba lô xuống Rồi ngồi đối diện ông Cậu không nói gì Chỉ gật đầu Chú hai Cho con Xin đi trà đậm Ông hay gọi dạng đi pha trà Tay ông cũng hơi trùng Ông rót cho mình một ly trà nóng khỏi Rồi ngồi xuống Im lặng chờ đợi Ông biết cậu trai này có chuyện muốn nói Một câu chuyện không bình thường Mình nhắm một cùm trà Vì trà đắng chát nơi đầu lưỡi Giúp cậu trình táo lại Cậu nhìn thẳng vào mắt ông hai Rồi bắt đầu kể Cậu kể hết Cậu kể về những bóng hình trong ảnh Về chiếc ghe máy không chịu nổ Về phiên chợ ma quái Về cân lũ ký ức kinh hoàng Mà cậu đã sống lại qua đôi mắt của người Thái Đỏ Cậu kể về nỗi tuyệt vọng Của những linh hồn bị lãng quên Và cuối cùng Cậu kể về lại cúng đơn sơ bằng mấy ảnh bô la và mấy điếu thuốc. Cậu kể một cách chậm trải, tranh trọt, không bỏ sót một chi tiết nào. Cậu không mong ông hay tin. Cậu chỉ đơn giản là cần một người để chia sẻ để trút bỏ cánh nặng trong lòng. Trong suốt câu chuyện, ông hay không nói một lời nào. Ông chỉ ngồi im, lắng nghe, đôi mắt già nua ngày một mở to. Gương mặt ông, Từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sợ, trôi bàn quàng, và cuối cùng, khi Minh kể đến trật lũ, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gọt má chăn nheo của ông. Khi Minh dứt lại cả quán nước chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng nứt nghẹn ngào của ông già. Ông đưa bàn tay cày cục, trung chảy lên lau nước mắt, giọng ông lạc đi. Trời ơi! Có Con thật là như vậy sao con <cười> mình chỉ gật đầu Ông hay bật khóc Ông nói trong tiếng nước nở Đúng rồi Đúng là như vậy rồi Cơn lũ năm 78 Một đêm Mà nó cứ đi gần hết cái xóm phạm Có nhạc chết không còn một người. Mấy chục năm rồi, người ta cũng quên gần hết rồi. Chỉ có mấy người già như tôi mới còn nhớ. <cười> trỗi nghiệp, trỗi nghiệp cho họ qua. Chết hoàng ức, không ai thợ cung. Thành ra cứ nhận dưỡng ở đó hoài <cười> Ông nhìn mình Ánh mắt giờ đây không còn là sự thương cảm Mà là sự kính trọng Con ơi Con đã làm một việc phải đạo lâm Một việc mà không ai làm được đã cho họ được một lần ăn cuối. là họ mãn nguyện rồi nên mới cho con đi nữa. Nghe được lời xác nhận của ông Hai, mình cảm thấy một gánh nặng cuối cùng trong lòng mình được trút bỏ. Cậu ngồi nói chuyện với ông Hai thêm một lúc lâu nữa rồi đứng dậy chào ông ca về. Trước khi đi, cậu lấy ra tấm ảnh của ông bảy đưa cho Hai coi. đấy là người lái đò phải không chú? Ông hay cầm lấy tấm ảnh, nhiều mắt lại nhìn rồi gật đầu lia lịa. Đúng rồi, là thằng mày. Trời đất ơi. Nhìn nó cười cái cái à. Phát than rồi. Nó than thãn rồi con ơi. Mình miễn cười nhận lại tấm lực. Cậu trời cõi quán nước, bước đi trên con đường đầy trắng. Cậu không chỉ mang về những bức ảnh về một nơi quan tài lưỡng. Cậu đang mang về cả một câu chuyện, một bi kịch, một sứ mệnh. Sứ mệnh của cậu, hoàng gia mình, không còn chỉ là đi tìm trẻ đẹp của sự lạc quên, mà là thắp lên một chút ánh sáng, dù chỉ là le lói cho những linh hồn Đã bị chính sự lặng quên đến vắng chuyện. Để câu chuyện của bến phà chạm cỏ. Và những con người ở đó. Sẽ không bao giờ thật sự chết đi. Và câu chuyện của chúng ta. Đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Đã nhìn chút thời gian. Để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện. Nó không quá ma bị Nhưng. đó rất nhân văn đúng không quý chị. Hay. Nhưng mà cây hay nhất của bây giờ là quý chị hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi đi. Rồi bấm xong rồi đó cái chúng ta tắt máy chúng ta đi ngủ ngon là đẹp rồi. Hen. Xin chào và hẹn gặp lại.